Gái già gà lần 7, chương 21 phần 1. làm tôi chấn động, nhìn con mèo ở trên trần nhà kia, sau một lúc run sợ, lại một lúc lâu sau tôi mới từ từ lấy lại được tinh thần. Vân Phi Bạch lại ôm tôi chặt hơn hai người chúng ta ở bên nhau cùng ngắm ánh trăng, ngắm mây, ngắm nước, ngắm tịch dương ngày này qua ngày khác, ngày nối ngày, năm nối năm, mùa hạ qua mùa thu tới, đến mùa đông tới mùa xuân cho đến khi chúng ta già đi. Vân phi bạch hơi dừng lại đối diện với mặt tôi rồi lại ôm. được không? Cầm mèo trên trần nhà mở to mắt nhìn tôi, trong đôi mắt mèo hiện lên vẻ thẹn thùng, móng vuốt rùn rùn vuốt mấy cái sâu. Tôi chậm rãi đưa tay ôm lấy lưng Vân Phi Bạch. Vâng, mũi bắt đầu cay cay. Cả người Vân Phi Bạch cứng lại, sau một lúc lâu mới buông tôi ra, nhìn tôi cười nửa miệng. Không đổi ý à? Ánh mắt lúc nóng lúc lạnh, lúc dịu dàng. khuôn mặt già nua của tôi nóng lên, sống mặt đi tranh ánh mắt của anh. Nữ tử một lời, từ mã nan truy Vân Phi Bạch buồn cười quá, liền nở nụ cười, lại ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi. Mãi nắm tay nhau. Tôi nói, cùng đến bạc đầu, thật ăn ý. Cái giả tôi liền vì thế mà đem trung thần đại sự định với Vân Phi Bạch. Sau cơn mưa kia là hoàng hôn. Vân Phi Bạch nói, Ali, nếu ta lấy muội về làm vợ, muội có nguyện ý không? Tôi nói, nguyện ý sự dũng cảm tự định trung thần không bị cản trở giờ này khắc này tình cảnh này vân phi bạch ước trường càng dũng cảm không bị cản trở vì thế buông tôi ra giống như rất nhiều lần như vậy thầm tình nhìn tôi sau đó nước mắt khẽ chảy trong lòng tôi thỏ chồng cùng thỏ mẹ lại bắt đầu bùm bùm kêu khi môi ảnh chạm đến môi tôi tôi bỗng nhiên thốt lên trong người muội có hai người đang diễn kịch trên trần nhà con mèo nhảy xuống gây tiếng động Vân Phi Bạch sửng sốt Tôi sở mặt mình nóng bỏng Vân về góc áo nói Mội Ngày mai chúng ta bắt đầu hẹn hò được không? Vân Phi Bạch cười Được Vân Phi Bạch đi rồi Tôi liền phái người gọi Giao Ngọc tới Sau khi bàn bạc thật kỹ Giao Ngọc sẽ chuẩn bị cho tôi Một cuộc hẹn hò hoàn mỹ Bước đầu tiên xem diễn kịch Bước thứ hai ăn cơm bước thứ ba đi dạo phố. đương nhiên những cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là khi xem diễn kịch phải cọ cọ sát sát vào người anh, làm ra vẻ gái giả hiểu điệu nhỏ nhẹ nếp vào người đó. khi ăn cơm cùng anh nói chuyện nhân sinh lý tưởng tỏ ra gái giả là người có trí thức hiểu biết lễ nghĩa. đương nhiên đi dạo phố cũng không phải là chỉ vì đi dạo phố không thôi. Quan trọng nhất là trong quá trình đi dạo phải làm nũng tỏ ra là một gái già khả hái đáng yêu ví dụ như đòi anh mua một cây kẹo hồ lô một chiếc bánh hoa quế hoặc là một cái bánh bao tôi một nửa anh một nửa anh một miếng tôi một miếng dòng ngọc phe phẩy chiếc quạt tròn buồn vã nói đảm bảo các người ăn cá muối thì gia vị hoa cho dù ngay cả là hoàng liên cũng có thể ngọt như mứt hoa quả tôi thật công nhận Ngày hôm sau gái giả tôi khỏe lên, tinh thần sảng khoái. Buổi trưa là lúc tôi hẹn với phần phỉ bạch ở tí hoa âm. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ. Tôi mỉm cười, hoàn toàn cười rất tươi. Người hoàn toàn khỏe, cái giả tôi đầy tầm tình nở sức như hoa cải dầu. Thật vui mừng, thật viên mãn. Nhưng bi kịch chính chỉ có viên mãn lúc mở đầu, không có viên mãn lúc kết thúc. Sân khấu kịch rất hay, vở đào viên Cái giả lo lắng cầm tay Vân Phi Bạch ngồi vào chỗ của mình Đột nhiên thấy hai ông lão bà lão mặt đầy nếp nhăn Ông lão hướng sang Vân Phi Bạch Tiểu tử A Chúng ta già rồi không mua được vé tình nhân Bạn già của ta mắt không tốt Ngồi ở sau xem không rõ Có thể đổi vị trí với các ngươi không Tôi nhìn mặt lão giả xem xét Bà lão cười với tôi Cô nương A Chúng ta không mua được vé tình nhân Bạn già của ta đi đứng không tiện, ta không yên tâm, các người có thể đổi chỗ cho chúng ta được không? Tôi lại nhìn chân ông lão, vì thế buổi xem diễn kịch này, tôi và Vân Phi Bạch mỗi người một góc yên lặng xem kịch. Xem xong lúc tàn cuộc, theo kế hoạch thứ hai, tôi cùng Vân Phi Bạch chậm rãi đi thong thả đến tử lâu phía nam đầu phố. Trong tử lâu rất náo nhiệt, tôi cùng Vân Phi Bạch vào một phòng nhỏ, Rượu và thức ăn được bưng lên ngay Trà đã pha Gái giả vừa cầm đũa lên Chợt nghe dầm một tiếng Một đại hán tay cầm đại đao phá cửa sổ xông vào Không nói một câu ngồi vào bàn ăn cơm Sau đó lại một đại hán phá cửa sổ xông vào Lại sau đó một đại hán nữa phá cửa sổ xông vào Ba đại hán xông vào Vỗ vỗ mông Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh Đại đao trên tay mới toanh Anh chém tôi, tôi chém anh Thật sự vô cùng vất vả Tôi nhìn họ Vô cùng hậm hực, lần hẹn hò thứ hai này của gái giả e rằng cũng muốn tuyên cáo thất bại Phần phi bạch kéo tôi ra một góc, cầm tay tôi định nói gì Bỗng mẹ ảnh một tiếng, một đội quan sai phá cửa đi vào Mẹ của tôi ơi Quan sai giờ cao lệnh bài sáng ngời, hét to Ở nơi công cộng mà tụ tập đánh giết nhau, những loạn trật tự an ninh kinh thành Người đâu, máu bắt cho ta đưa đi Vì thế, là người vô tội chứng kiến Tôi và Vân Phi Bạch được nhiên tình mời tới nhà môn để lấy khẩu cung Vị quan sai bắt người hiệu suất thật khiến người ta khầm phục Thiết lập án cũng rất nhanh, hiệu suất quá khiến lòng người chùa xót Đức tử nhà môn đi ra trời đã tối Trên đường rực rỡ đèn thuốc, mùi vị bánh bao rất thơm Mụn gái giả cũng đã đói kêu lục cục lục cục Vân Phi Bạch cầm tay tôi khẽ cười nói Đói bụ rồi, chúng ta đến tử lâu đối diện đi tôi rút tay già ngượng ngùng cười. muội muội muốn ăn bánh bao. vân phi bạch sửng sốt rồi chợt cười nói, được. vì thế chúng tôi sóng vai nhau đến quán bánh bao đối diện. tôi nghĩ hôm nay không phải là một ngày hoàng đạo. vừa mới đi được hai bước, trong ngõ ào ra một đội nhóc có mười mấy đứa trẻ thẳng tắp hướng về tôi. tôi vừa kinh ngạc vừa giật mình. vân phi bạch nắm chặt thắt lưng tôi kéo tôi sang một bên. Đứa nhỏ kia nhanh chóng lủi tới sát bên tôi Nháy nháy mắt rồi lại trưởng mắt với tôi Tôi nghi nghi theo phản ứng sở túi tiền Rỗng tích Túi tiền không cánh mà bay Phần phi bạch cũng giống tôi Trong túi cũng rỗng tích Tiền đã không cánh mà bay Lại nhìn lên đứa bé kia đã mất tâm từ lúc nào Tôi hít hài hơi thật sâu Hôm nay là một ngày có thể nói là quá không may Cái giả tôi nhìn con bánh bao nóng hổi Đối diện mà vô cùng u buồn Vân Phi Bạch nhìn tôi cười nói Làm sao bây giờ? Tôi cũng tự hỏi mình Sau đó hỏi anh Từ nhỏ Huynh đã trộm quả hồng bao giờ chưa? Vân Phi Bạch sừng sốt Sau đó lắc lắc đầu Tôi nói Chưa từng ăn trộm quả hồng Chưa từng bị chó đuổi Thì chưa phải là sống Khác biệt Chưa từng ăn trộm bánh bao Chưa từng bị ông chủ bán bánh bao đuổi Cũng chưa phải là sống trên đời Vừa rồi là trừ 21 phần 1 của chuyện Cái giả gà lần 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các phần sau nhé!